Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Dịp may bằng vàng Nhưng Phượng Than Biết anh ấy ở đâu mà tìm ba mẹ Ba mẹ tính thế nào thì rút khoát đi Hai giờ anh ấy đến Thì trả lời cho anh ấy biết Ông bố quả quyết Tao không phải tính gì cả Từ ngày làm đám hỏi cho mày Tao coi như mày đã có chồng rồi Thằng Trực nó muốn cưới vợ Thiếu gì con gái Nó đã biết mày là vợ thằng Mạc mà, mà nó vẫn đòi lấy mày tức là nó không phải là người tử tế rồi. Mà sao bảo rằng là vợ chồng thằng Trứ hôm nọ là mối cho nó cơ mà. Dạ thì chỉ chứ muốn gả em gái cho anh Trực, nhưng mà anh ấy đâu có bằng lòng. Mẹ Phượng được dịp lớn tiếng ngắt lời. Thì thế, có phải người ta thiếu đâu, lấy ai chả được, nhưng người ta chỉ có duyên có nở với con mình thôi, ông hiểu chưa? Cứ mặt cứ ngồi cứ như thế thì có chết không chứ. Ông chồng lặng lẽ cúi xuống, tránh cái nhìn tóe lửa của vợ. Một lúc ông ngẩng lên hỏi Phượng. Thế mấy hôm nay mày đi chơi với thằng Trực, thằng bạc nó có biết không? Chắc là không ạ. Ông bố vội phàn nàn. Vậy là mày cũng đã không đứng đắn rồi. Mẹ con mày lúc nào cũng giống nhau, chỉ biết nghĩ đến cái lợi trước mắt mà thôi. Rồi, tôi chỉ thế thôi. Cứ mà mà mà sĩ diện như ông thì có ngày treo mõm lên. Phượng lại ngước nhìn đồng hồ trên tường lo âu vì thấy thời gian trôi quá nhanh, lát nữa đây Khi trực đến, không biết rồi câu chuyện sẽ ra sao. Mẹ nàng đứng dậy xuống bếp nấu cơm, ngẫm nghĩ đến cách đối phó với kẻ nội thù là chồng mình. Bà tự hẹn với lòng là với bất cứ giá nào, bà cũng phải tìm cách cho Phượng theo trực ra nước ngoài. Bữa cơm trưa hôm ấy thật thịnh soạn mà cả nhà không thấy ngon miệng. Món cá rô chiên vàng ngậy, dầm nước mắm gừng. Giá cứ như thường lệ thì ông bố Phượng một mình phải chén bay cả đĩa thế mà chỉ vì bận tâm về chuyện tình của Trật và Phượng, ông gấp cầm chừng vài miếng rồi cứ vừa nhai vừa đăm chiêu ngó mông lung ra sân. Bát canh mang tươi trắng nõn nấu với tôm khô giá nhuyễn, thêm nắm hành vụn tô điểm cũng là thứ mà thường nhật ông thèm khát, chừng hay ông thấy nhạt nhẽo lắm, vị giác dường như đang biến mất. Vợ ông nói cũng có lý, cho Phượng sang Canada làm đầu cầu để kéo cả nhà ra nước ngoài, cơ hội này không phải lúc nào cũng có. 14 năm nay ông bất tài không đưa nổi gia đình vượt biên, không lẽ bây giờ chính ông lại là trở ngại giữ vợ con lại. Ông gắp miếng cá toa đưa lên miệng, chợt nhớ ra một điều quan trọng, ông đặt vào bát và hỏi. Thế có chắc ở bên Canada thằng Trực chưa có vợ thật hay không? Chứ thằng lần đầu tiên ông dám dùng để gọi Trực là một dấu hiệu biến đổi rất lớn trong đầu ông, khiến bà vợ vừa ngạc nhiên vừa bực bội nhưng không dám phản đối dù trực có thể sắp trở thành con rể, bà vẫn thích trực ở một giai tầng cách biệt mà cả nhà phải trọng vọng. Bà quả quyết đáp, thì người ta là thành phần trí thức, không nhẽ người ta lừa mình à? Ông chồng vẫn phân vân. Bà bảo nó làm giám đốc cái viện gì ở bên ấy cơ phải không? Ừ, dạ thứ ba, cái viện không gian nghiên cứu quý đạo của phi thuyền ạ. Ừ, giám đốc viện không gian. Địa vị như thế, tao hỏi mày chả nhẽ lại không có vợ? phải mở về đến tận bên này mà cối mẻ hay sao. Giáo thưa tại vì anh ấy bận học, rồi bận nghiên cứu, soạn giáo án suốt ngày, đầu có thì sờ mà để ý đến chuyện hôn nhân đâu ba. Ông bố lại trầm ngâm nghĩ ngợi, quanh ông cũng có nhiều trường hợp cố đấm ăn xôi bất chấp dư luận, người ở hải ngoại về lấy thêm hai ba vợ để giải trí, những người đàn bà ấy không cần tính chuyện ra đi, miễn là cứ vài tháng hay một năm gã đàn ông lại về thăm một chuyến và chu cấp đầy đủ tình nghĩa kéo dài được đến đâu hay đến đó. Ông sợ con gái mình sẽ lâm vào cảnh ấy, nếu mối mặt mà từ hôn với Mạc để rồi chỉ trở thành một thứ gái bao cho chức thì mất cả mọi thứ, lại mua lấy chứng đảm thiếu của thiên hạ. Ông ưu tư hỏi Phượng. Thế bao giờ nó về lại Canada? Phượng đưa mắt nhìn bố, thoáng một chút vui mừng trên nét mặt vì đoán rằng cha mình đã siêu lòng. Dạ, đúng ra thì là 3 tuần nữa, nhưng mà anh ấy bảo con là nếu cần thì anh ấy sẽ điện thoại về nói với việc không gian rồi um, muốn nghỉ thêm bao lâu cũng được ạ. Ông bố ngở vực hỏi. Làm gì có cái cơ quan nào mà lại muốn nghỉ bao lâu cũng được, mày tin được à? Trời ơi thì cậu ấy đã làm giám đốc cơ mà, ai quản lý mà sợ, ông này ấm ớ quá đi mất. Giám đốc thì giám đốc chứ. Làm lớn thì cũng có người lớn hơn mình, chẳng nhẽ trên nó không còn ai? Bà thì... vợ thấy đối lý vội chuyển mục. Thì thôi, lát nữa thì cậu ấy lại đây thì ông ông muốn hỏi muốn tra thì thì cứ việc tra. Nhưng mà này, tôi dặn á là liệu mà lựa lời kẻo mất lòng người ta đấy. Ông thì cứ có hay cái tật là coi ai cũng như ai. Người ta nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net